hồi ức lính chiến mời các bạn nghe tiếp phần 37 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu. Truy quét phốt ở Thamma Bang vơ được bữa rong muối. ở những kỳ trước các bạn đã biết sau đợt tải gạo cho sư đoàn 339 ở rừng Puosat thì trung rời nghỉ ngơi ổn định để ăn Tết năm 1980 tại cứ ở Novia một thời gian rồi lại chuẩn bị cho nhiệm vụ mới. Chúng tôi nhận được lệnh vào càn quét trong khu vực Thung Lũng, Tham Ma Băng, hướng Âm Làng bắt đầu chiến dịch càn quét vào cuối mùa khô năm 1980. Trước ngày đơn vị đi tác chiến thì anh Tập là chính trị viên của đại đội 2 được đi nghỉ phép. Đây là đợt nghỉ phép đầu tiên cho sĩ quan sau khi có lệnh tổng động viên vào đầu năm 1979 ở sư đoàn 7 bộ binh. Anh Tập lúc này phấn khởi ra mặt chuẩn bị để đi phép. Ngoài nghỉ phép còn có thêm nhiệm vụ để điều tra lý lịch của một ai đó ở bên đại đội 3 nữa. Anh tập từ ngày nhập ngũ chưa từng được nghỉ phép hay bước chân về nhà bao giờ. Đã 6 năm trời lăn lóc hết chiến trường Khánh chiến Trung Mỹ lại tiếp đến là cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam. Từ người lính trưởng thành lên làm đến chính trị viên của đại đội, hôm nay mới có cơ hội được về thăm lại gia đình, lòng anh ấy chắc vui lắm. Còn chúng tôi thì cũng vui lây cùng với anh Tập. Mặc dù vẫn biết chẳng bao giờ những thằng lính như chúng tôi được về phép thăm gia đình cả. Chúng tôi không có quyền để ước mơ điều đó bởi chúng tôi chỉ là những thằng lính. Chiến tranh đang diễn ra ở hai đầu đất nước và lệnh Tổng động viên đã lấy đi cả cái quyền nhớ đến gia đình, người thân của những thằng lính chúng tôi. Lần truy quét đợt này của tiểu đoàn 7 chúng tôi trong khu vực Âm len cuối mùa khô năm 80 thuộc vào loại truy quét định kỳ thì phải. Các tiểu đoàn bộ binh trong trung đoàn 209 của chúng tôi đã thay nhau vào truy quét. Trước khi chúng tôi vào thì tiểu đoàn 8 cũng mới đi ra khỏi khu vực đó. Đợt truy quét lần này cũng không kéo dài như mọi lần mà chỉ diễn ra trong chưa đầy một tháng. Cũng không đến nỗi vất vả phải luồn sâu như trước kia mà chỉ là truy quét trong khu vực rừng âm len cứ ngày đi đêm nghỉ. Thời kỳ đó thì ở khu vực âm len gần như cũng đã không còn bóng địch Hãn hữu lắm mới gặp được một hai thằng lẻ tẻ Mà từ xa khi bọn chúng phát hiện ra lính của mình là đã lủi mất dạng Suốt cả thời gian truy quét đó gần như không mấy khi chúng tôi phải nổ súng Chúng tôi cũng chẳng biết tại sao cái địa danh đó lại có tên là Thung Lũng Tha ma bằng Tôi thì vẫn nhớ rằng ở trên tấm bản đồ chữ rắn run đó có thêm một dòng chữ viết hệ Latin và nó ghi như vậy. Cây thung lũng này nằm ở cái điểm giữa dãy núi bên trong của Âm Leng và núi Kim Ri. Anh em khác thì nói rằng suốt cả thời gian chiến trong chiến dịch giải phóng Âm Leng, dân Campuchia và tụi lính Phớt đã chết ở đây quá nhiều nên khu vực này có nhiều ma. cả khu vực này là bãi tham ma. Và băng có nghĩa là băng giá là sự lạnh lùng Một bãi tham ma lạnh lùng Cứ hiểu thế đi Lính rất hay có những cái cách đặt tên cho những địa danh đã từng đi qua Và nói thật cũng chỉ có lính thì mới hiểu được Tại sao ở cái chỗ đó nó lại đặt ra cái tên như vậy Mà thôi, nói chung gọi là cái gì cũng được Chỉ biết rằng nó là một cái thung lũng khá là rộng Nếu đi từ ngã ba trong của âm len Cắt theo hướng bắc ghé đông chừng 25 độ Đi sâu vào khoảng cây số nữa là sẽ tới cái thung lũng Thamabang này Chúng tôi nghe nói sau khi lính của sư đoàn 9 và trung đoàn 141 của sư đoàn 7 Giải phóng được khu vực âm len xong Thì trung đoàn 141 ở lại để xây dựng căn cứ tại đó một thời gian Nhưng sau này cũng không còn ở đó nữa Vào khoảng giữa tháng 4 năm 1980 Khi chúng tôi hành quân từ thung lũng Thamabang đi ra Lúc này thì đã bắt đầu mùa mưa rồi. Những trận mưa đầu mùa lác đác rơi trên đầu, nhưng không khí thì vẫn còn nóng và oi bức lắm. Ngày thì trời nắng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những cơn mưa nhỏ trong cái ánh nắng đó. Suốt mùa khô, lính của chúng tôi cũng đã quá quen thuộc với vùng rừng núi này, nên câu chuyện nước uống cũng không có gì đáng ngại nữa. Chuyện ăn uống của lính chúng tôi vẫn là không thay đổi vài cái mà chúng tôi thấy thèm được ăn không phải là thịt hay cá mà lại là rau xanh rất nhiều thằng lính chỉ ao ước được ăn một bữa rau luộc thoải mái rau gì cũng được miễn cứ là rau xanh còn nhớ hôm đó chúng tôi nhận được lệnh hành quân ra gấp sẽ có xe chờ đón chúng tôi tại khu vực ngã ba âm len ngoài và lúc đó thì tiểu đoàn 7 chúng tôi đang ở cách ngã ba âm len trong khoảng trên dưới 10 cây số Một ngày để hành quân ra trên hai chục cây số thì đúng là quá đơn giản đối với lính của tiểu đoàn 7 chúng tôi. Chẳng có điều gì để mà phải bàn bạc nữa. Sáng sớm chúng tôi bắt đầu hành quân ra. Lính tráng chúng tôi cũng khá gọn nhẹ nên cứ đi rảo rào, đi ầm ầm. Ai cũng thấy rất phấn khởi khi biết tin được quay về, kết thúc những ngày càn quét ở trong rừng buồn như là châu chấu cánh cứ nghĩ đến cái việc được về căn cứ là chúng tôi đã thấy hằng hái hành quân dồn bước không biết mệt mỏi mưa hả à, mặc mưa nắng à thì mặc kệ nó có những lúc trời nắng nhìn có một thằng nào đó đi trước mặt mình vẫn đang khoa kẹo mưa trùm kín ở trong nắng nên là buồn cười mà cũng chẳng biết là do trời hành hay sao mà cái hôm đó tôi lại thấy hơi ngây ngấy sốt khi đi ra cũng có thể là do thời tiết nắng mưa thất thường và cơ thể của tôi vẫn đang còn yếu, không kịp thích nghi nên đã phát sốt như thế này, cũng chỉ hơi hơi nóng thôi, nhưng thấy uể oải mệt mỏi như là người ốm. Khoảng trưa thì có lệnh dừng nghỉ ăn cơm rồi sẽ tiếp tục hành quân ra. Lúc này thì chúng tôi đã qua khỏi ngã ba âm len trong chừng ba cây số rồi. Từ đây ra đến ngã ba ngoài còn khoảng 8 9 cây số nữa thôi, chẳng đáng là bao. Khu vực này ở phía bên phải đường có một cánh rừng gỗ dầu khá lớn Cây đã chết khô, trơ trụi cành với những cái thân cây trắng phốp dưới những thửa đất khô nứt nẻ Chúng tôi biết từ lâu rồi về khu vực này Trước đây chỗ đó là một rừng cây nhưng nằm ở chỗ thấp Nên sau này tội phốt đã cho đắp một con đập cắt ngang nhằm giữ nước trong mùa khô Bởi vậy cây rừng chỗ đất thấp bị đọng nước mới chết khô như vậy Nhiều vùng xung quanh khu vực này chúng tôi vẫn thấy những cảnh đó trên dọc đường hành quân. Hôm nay khi tới đây, chúng tôi có lệnh được nghỉ nấu ăn cơm rồi sẽ đi tiếp. Anh em nhanh chóng lao vào đi tìm nước để nấu cơm. Lúc đó tôi thấy mệt và hơi sốt nên đã móc võng nằm nghỉ, không tham gia vào những câu chuyện của đơn vị được. Hai hôm trước thì ở khu vực này mùa mưa đã bắt đầu nên nước mưa cũng đã bắt đầu dồn về cái hồ cạn kia. Hồ này nằm cách đường chừng vài trăm mét Lần trước khi chúng tôi đi qua Thì cái hồ nước nằm tít xa Mới có nước Nhưng lần này sau hai trận mưa Thì cái lòng hồ đã có phần rộng thêm Nên mép nước cũng gần Khi vừa ra đến mép nước Anh em đã gọi nhau âm mỹ cả Ô mày ô rau, rau muống chúng mày, chú mày ơi Mà đúng thế thật Rau muống trắng nõn nà Với cái thân cây dài Lại ít lá đang ngoi lên khỏi mặt nước Hàng bãi rau muống rộng xanh non mơn mởn dài có tới 560 cm thế là lính của đoàn bầy ao xuống hái được hàng ôm rau muống mang về lính thì đang háo hức thèm vitamin C gặp được rau muống non ngon nõn nà như thế này thì quá là đại hạn được gặp mưa rào à mà đúng là mưa rào thật mới mưa đấy thôi mưa xuống nước ở lòng hồ dâng lên và rau muống ở mép hồ sau những ngày nắng nóng mùa khô Cây rau chỉ thấp chừng 3-4 cm, nhỏ, tí ti, vậy mà khi mưa xuống, nước dâng lên đến đâu, ngọn rau muống mọc dài ra đến đó, xanh non, mơn mởn. Thế rồi, trưa hôm đó, cái món rau muống được lính của tiểu đoàn 7 chế biến, nào là rau muống luộc chấm nước mắm, bỏ vào một chút bột ngọt cho nó đậm đà, rồi nước rau luộc thật nhiều để còn đổ vào bình tông cho lính mang theo uống thay nước. Cái món này thì lính quê ở miền Bắc thằng nào mà chẳng mê Rồi thì rau muống xào dầu lạc, rồi canh rau muống Có nhiều anh em còn hái lấy hàng ôm rau buộc ngang cái nắp ba lô mang về để dùng dần Khi ăn thì ai cũng khen rau muống non và ngon Và hình như có vài người đã kêu sau cái rau muống này có hơi vị đắng đắng Nhưng lúc đó vì quá thèm rau xanh nên lính tráng trọt qua hết Có mà ăn lúc này là nhất thì còn đăng cái nỗi gì Kêu cái gì mà kêu Linh tiểu đoàn 7 của chúng tôi hôm đó Đã được ăn một bữa rau xanh thoải mái Và mỹ mãn chưa từng thấy Tôi thì cái lúc đó Cứ ngây ngấy sốt khó chịu ở trong người Chẳng tha thiết gì đến cái chuyện ăn uống Khi thấy anh em xì rụp cái chuyện rau muống luộc đấy Thằng đi ra đi vào Bốc cư hàng năm rau muống luộc Vẫn đang còn bốc khói nghi ngút rồi ăn ngô ăn nghiến. Tôi cũng có thấy đấy. Nhưng cứ rừng rưng thế mới lạ. Đúng là khi ốm đau thì chẳng thiết tha gì cái chuyện ăn uống. Bình thường lúc khỏe tôi cũng đã thuộc cái loại ăn uống vớ vẩn rồi. Huống hồ lúc này lại đang ốm dở. Ăn uống xong nghỉ ngơi được ít phút thì chúng tôi bắt đầu tiếp tục hành quân. Mới đi được khoảng một lúc thì bắt đầu có người kêu trống mặt buồn nôn, một lúc sau nữa có vài người cùng kêu ca như vậy, rồi choáng váng nhức đầu khó chịu mặt hoa, rồi đã có người lăn quay ra trên đường hành quân, mặt mũi thì tái nhợt. Thế rồi cả tiểu đoàn 7 báo động ngược xuôi đội hình hành quân. Tình hình sức khỏe binh lính không biết tại sao cứ lăn đùng hết cả ra với nhau thế này. Y tá ở các đại đội thì lúng túng trước cái tình thế không rõ nguyên nhân này. Lúc đầu thì còn bán tin bán nghi là lính bị cảm gió, nhưng sau có anh nào đó là lính cũ từ thời kháng chiến chống Mỹ ở trên tiểu đoàn bộ mới chợt nhớ ra rồi kêu trời, "Tôi chết rồi, rau muống rừng. Ăn phải rau muống rừng rồi nên ngộ độc cả rồi." Thế là các bài thuốc dùng để chữa ngộ độc rau muống rừng được một lần nữa phát huy trong đội hình của tiểu đoàn 7 chúng tôi ngày hôm đó. Nào là nước đường, cứ đổ nước đường cho những thằng lính bị ngộ độc rau muống rừng uống. Cũng chẳng có thuốc men gì hết Chỉ có nước đường là hết cách Vậy thôi Cả tiểu đoàn 7 của chúng tôi xây rau muống Có đến 7-80% quân số Thì thuốc đâu ra cho đủ Mà nói thật thuốc gì Làm gì có cái thuốc gì vào lúc này Cho từng đó thằng lính Đang xây nôn thấp nôn tháo Do rau muống rừng Rau muống rừng nếu muốn ăn Phải hái rồi ngắt bỏ hết cái lá Chỉ để lại cái cọng Rồi bẻ ngắn lại bóp dập ngâm nước ít nhất là 3 giờ đồng hồ cho cái nhựa rau muống ra hết rồi đêm luộc hay xào nấu thì ăn vẫn được. Còn điều không nên ăn nhiều. Đó là những thông tin về sau này mới biết, chứ lúc bây giờ có anh nào biết đâu. Thế là lệnh của tiểu đoàn cho lính của tiểu đoàn 7 dừng lại, móc vã nghỉ chờ cho hết say cơn rau muống rừng rồi mới tiếp tục hành quân. Người không say thì lo chuyện canh gác Cho những cái thằng say Đang nằm đó móc họng mà nôn Thằng nào may mắn nôn ra được Thì còn đỡ Chứ không nôn ra được Thì mới là khốn nạn cho thân nó Tôi đúng là may mắn thoát nạn Vì bị ốm không ăn được cơm hôm đó Cái may giống như cái hôm cả tiểu đoàn 7 Ăn cá say Khi ở giáp với biên giới Campuchia Thái Lan Năm trước Đêm đó thì tiểu đoàn 7 của chúng tôi Đã phải nằm lại Do anh em gần như vẫn đang còn say dấu muống hết báo hại cho mấy cái ông lái xe cứ phải chờ bên ngoài ngã ba âm len ngoài, được một phen sợ bị bọn địch tấn công. Sáng hôm sau thì tiểu đoàn 7 của chúng tôi mới ra đến ngã ba ngoài rồi được trở về căn cứ, kết thúc chuyến truy quét lần thứ tư ra vào khu vực rừng âm len. Chúng tôi về căn cứ được 2 ngày thì đến ngày thứ 3 Anh Phượng và ban chỉ huy của tiểu đoàn 7 có lệnh triệu tập về trung đoàn bộ gấp. Không biết nhận lệnh qua máy hữu tuyến như thế nào mà anh Phượng bảo tôi cùng đi lên tiểu đoàn bộ, nên tôi mới khoác súng cùng với anh Phượng lên tiểu đoàn bộ. Tới nơi mới biết chỉ có các cán bộ quân sự cấp đại đội tiểu đoàn của tiểu đoàn 7 được gọi lên trung đoàn, còn cái loại lòng to như anh em chúng tôi thì cho quay về lại đơn vị công tác thế là nhóm cán bộ đại đội tiểu đoàn bảy người đi ngay trong buổi sáng hôm đó sang trưa ngày hôm sau thì thấy anh Phương trở về đơn vị đến đầu giờ chiều anh Phương cho chiều tập gấp một cuộc họp cấp đại đội cũng không thấy gì quan trọng ngoài cái việc nhắc nhở anh em tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cẩn thận hơn anh còn đề nghị các trung đội và các văn thư phải kiểm tra kỹ câu chuyện súng đạn của đơn vị cơ số đạn được hiện có phải báo cáo chính xác và trung đội trưởng cùng với văn thư phải báo cáo được đầy đủ vào buổi giao ban vào chiều tối ngày hôm đó. Lúc đó thì văn thư của đại đội đã đi học sĩ quan lục quân 1 nên tôi đang tạm thời làm văn thư của đại đội 2. Thế là cả cái buổi chiều hôm đó chúng tôi phải xuống từng trung đội để nắm đầy đủ số liệu này chờ chiều tối báo cáo trong cuộc họp. Lúc xong việc quay về đại đội, tôi gặp anh Phương Đang ngồi trầm ngâm như suy nghĩ một điều gì đó Sống lâu trên đại đội bộ Nên thoáng qua là tôi hiểu hiện nay Đang có một chuyện gì đó âm thầm xảy ra Nhưng chưa biết cụ thể là việc gì Tôi không muốn hỏi ngay anh Phượng Mà chỉ ngồi đối diện với anh Rồi báo cáo công việc thống kê Số liệu vũ khí súng đạn của đơn vị Anh yêu cầu em đã làm xong Anh gật đầu ra điều anh đã biết Đã hiểu hết công việc của tôi đã hoàn thành Rồi bất chợt anh mở miệng nói Như không thể chịu đựng được hơn nữa Sau những im lặng cả buổi chiều hôm nay Tình hình hiện nay ở khu vực Novia rất phức tạp Anh đi họp cả ngày hôm qua Được trên cho biết Hiện nay bọn địch đang lén lút hoạt động tại địa bàn này rất mạnh Bọn chúng đã luồn sâu vào chính quyền mới của bạn Và đang chờ thời cơ để đánh trả chúng ta Anh thì đang lo tình hình đơn vị mình gần đây có phần chểnh màng công việc canh gác lắm, sợ ở lúc có chiến sự xảy ra lại trở tay không kịp, một mình anh lo cũng không hết được. Quan trọng là anh em cán bộ ở các trung đội phải hiểu được tình hình hiện tại mà thúc giục bảo ban anh em, chứ cứ buông lỏng như hiện nay thì chết cả đám có ngày. thì em vẫn thấy anh em mình sinh hoạt công tác bình thường đấy thôi, đơn vị có chuyện gì đâu anh? em không hiểu rồi, không đơn giản như em thấy đâu. Ngay cả chính quyền xã, huyện của Campuchia hiện nay cũng đã lộ ra rất nhiều là người của tụi phốt cũ rồi. Trong lúc chúng ta mới giải phóng còn nhốn nháo, nháoộn nhạo, đang cần người lãnh đạo cấp phum, xã, huyện nên cứ thấy dân bầu lên là ta dùng người đó mà không có thời gian để kiểm tra lý lịch. Gần đây khi phát gạo cho dân theo quy định định mức hàng ngày, cũng tưởng là cứu đói được cho dân Campuchia, nhưng kỳ thực dân có được ăn gạo do ta cấp đâu. Mà ngày phát gạo Tối đến lính tụi Phốt thu lại hết Rồi chuyển vào rừng cho bọn Phốt nó ăn Bọn đó vẫn là đang chính quyền hai mặt Ngày thì nó theo ta Tối đến nó lại là lính Phốt Và chúng nó đang tìm cách bám dễ sâu Vào tổ chức chính quyền của địa phương Những cánh quân của bọn địch Đang hình thành dần Và chúng sẽ đánh trả chúng ta Bất kể lúc nào khi chúng ta mất cảnh giác Giờ anh nói điều này Mày cấm không được kể cho bất kỳ ai biết đã có hiện tượng lính của chúng ta bán súng và đạn cho bọn địch đổi lấy những thứ vật dụng khác. Lại còn thế cơ à anh? Tôi há hốc mồm ra mà nghe chuyện anh Phượng nói. Quả thật là một câu chuyện rất khó tin, bởi lính của mình bán súng đạn cho bọn địch để nó bắn vào chính lính mình. Theo số liệu từ chính quyền của bạn, mỗi xã có trên chục khẩu AK Mỗi trường phum thì chỉ có một khẩu AK để giữ chính quyền. Vậy mà gần đây đám du kích của Campuchia tự nhiên rất nhiều súng, thằng nào là du kích cũng thấy khoác súng cả. Vậy thì chúng lấy ở đâu ra? Gần đây ta khai thác được một số vụ lính của mình bán đổi trác đạn lấy bò, lợn, gà cho du kích của xã. Ngay cả súng cũng vậy. Em không thấy là ở gần đây bọn thanh niên Campuchia tự nhiên ở đâu về rất đông hay sao? thằng nào đi đâu cũng mang theo súng, vậy thì ở đâu ra nếu như không phải là tụ lính phốt đã trà trộn vào ở trong dân. Nghe anh Phượng phân tích như vậy, tôi mới giật mình. Ừ nhỉ. Gần đây thấy dân ổ Novia tự nhiên thanh niên ở đâu về rất đông. Trước khi chúng tôi về đây xây dựng căn cứ, có thấy mấy đâu mà gần đây xong thấy nhiều tê. Mấy cái đám cưới gần đây, bọn họ nhảy lâm thôn cả đêm. Với cái can xăng bằng sắt họ gõ cứ thùng thùng Và đám thanh niên của Campuchia đông lắm Tham gia nhảy tới tận sáng Cũng cứ nghĩ là thanh niên Campuchia Hay tụi lính Phốt đã rời bỏ hàng ngũ của bọn địch Trở về quê quán làm ăn sinh chống Thì thôi kệ họ Có điều gì thì đã có chính quyền của phía bản xác nhận Họ vẫn thường xuyên ra vào danh trại đơn vị của chúng tôi chơi Thậm chí chúng tôi còn tổ chức đá bóng Với cánh du kích Campuchia nữa chứ Hóa ra họ là những người chưa được xác minh rõ ràng từ phía chính quyền của bạn. Bất chờ tôi nhớ lại hàng loạt những khuôn mặt thanh niên du kích Campuchia và họ rất có thể là tụi phốt lắm chứ. Cuộc sống lẫn lộn như thế này quả thật là quá nguy hiểm. Chưa biết lúc nào bọn chúng lộ rõ nguyên hình và nếu để chờ tới lúc đó thì chắc chúng tôi sẽ phải chịu những trận đòn đau. Ngán thật! Giá như nó cứ sòng vẳng như ở trong khu vực âm len, kim di thì lại còn ra một nhẽ. Gặp là chơi, chơi hít ga luôn, hoặc mày chết, hoặc tao chết. Chứ cái kiểu này nghe chừng khó sống lắm. Bị cắn trộm, đánh trộm lúc nào cũng không hay. Buổi tối giao ban, các cán bộ trung đội đã ngồi nghe anh Phượng nhắc nhở câu chuyện cảnh giác. Gác sách về đêm, rồi chuyện vũ khí đạn dược của các đơn vị. Anh Phượng cũng chỉ nhắc vậy chứ không nói rõ vì thế các anh cán bộ trung đội cũng không thể hiểu bởi anh Phượng chưa thể nói toạc ra những điều không được phép nói tôi được biết cũng bởi anh Phượng tin tưởng tôi chứ quả thật là đáng ra tôi cũng không được biết tối hôm đó thì tôi thấy anh Phượng đi kiểm tra các trung đội chuyển gác sách thúc dục anh em và trung đội nào chèn màng là anh ấy quát tháo âm mỉ lên anh em ở dưới trung đội thì cho rằng cái ông Phượng này như bị hâm Lâu nay đơn vị nhiều trung đội bỏ gác hay gác lê lệ thì có sao đâu. Tôi mới hỏi anh Phượng. Sao anh không nói thẳng ra luôn cho anh em mình biết để cảnh giác mà cứ phải úp mở thế này? Không được đâu em, bởi đang bị sợ lộ thông tin. Chỉ khi nào xong việc thì mới thông báo sau. Sáng sớm hôm sau khi chúng tôi mới ăn cơm sáng xong, thì ở hướng của đại đội 3 đi qua một nhóm cán bộ của tiểu đoàn trung đoàn... Cùng với cỡ 6 người lính của Bác Hiêng đi vào phía đại đội 2 Anh em họ họp bàn ở trong đại đội bộ Rồi cho gọi cán bộ của trung đội lên để nhận công tác Kế hoạch là tập bí mật bao vây chốt giữ Dưới sự kiểm tra của trung đoàn Và lính của Bác Hiên sẽ học hỏi kinh nghiệm chiến đấu Mục tiêu dùng để tập dượt là phum phêng novia thơm mây Ở ngay trước mặt Ban chỉ huy của đại đội 2 ngay lập tức giờ bản đồ khu vực ra rồi phân công các trung đội từng vị trí ở trên bản đồ cách đánh vận động hay bí mật tiến sát mục tiêu có sự tham gia của lính Bắc Hiên trên danh nghĩa là những nhà quan sát học hỏi kinh nghiệm chiến đấu từ những người lính quân tình nguyện Việt Nam. Lính các trung đội trong đại đội 2 nhận nhiệm vụ rồi phát lệnh tập trung đơn vị để triển khai đội hình vận động về hướng Phum, Novethermay. Phùm Nervia Thơ Mây là một cái phùm toàn nhà lá dựng lên dọc con đường đất đỏ thẳng hướng doanh trại của đại đội 2 đi lên chưa tới một cây số. Ở phía sau lưng phùm là những cái cánh rừng gỗ dầu thưa. Đây là một cái phùm công xã kiểu mới từ thời tuổi Phốt toàn là đàn bà và trẻ em. Ở đó có gia đình vợ con của chủ tịch xã mà ngày nào tôi hay đến may nhở quần áo tại đó. Lính của đại đội 2 cũng chẳng lạ gì cái chỗ này. Anh em vẫn hay đến đổi trác đồ với dân, nhiều người còn quen biết mặt, biết tên cả bộ đội Việt Nam. Đội hình của đại đội 2 chia làm hai hướng, kẹp hai bên con đường tiến vào gần phung. Từng trung đội, từng cánh tiến từng khúc chiếm lính những địa hình có lợi, rồi chốt lại cho trung đội khác tiến lên. Đám cán bộ của đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn cùng với nhóm lính của Bác Hiêng thì đi trên đường để quan sát lính đại đội 2 diễn tập đánh vận động cho tới khi vào sát phum thì hai cánh quân bọc ra rìa rừng ở phía ngoài phum và chốt lại. Đối với lính của chúng tôi thì đánh vận động kiểu này chỉ là cái chuyện vặt. Chuyện thường ngày mỗi lần tác chiến nên dù là diễn tập nhưng cũng chẳng khác với vận động thật là bao nhiêu. Anh em vây bọc xong cái phum tơ mây thì chốt lại ở những vị trí có lợi, nằm chờ lệnh rút về khi cán bộ kiểm tra xong. Bây giờ cũng khoảng trưa nhưng muộn rồi. Mà vẫn chẳng thấy có lệnh cho về Nhiều người đã xót ruột thắc mắc Cái câu chuyện diễn tập vơ vẩn này Vài người còn bỏ vị trí ra đứng ở đầu con đường Nói chuyện tầm phào với nhau Nhóm cán bộ, tiểu đoàn, trung đoàn Thì cũng chia nhau phân tán về các trung đội Mà chẳng thấy nói năng gì cả Nhóm lính của bác Hiên thì ngồi ở ngoài bìa rừng Cùng với đại đội trưởng Phượng Họ cũng đang im lặng như không có chuyện gì xảy ra Ai cũng lặng lẽ kiếm bóng mát dưới những cái lùm cây, súng tựa vai chờ đợi. Thế rồi trên con đường đất đi vào phùm, nghe có tiếng phạch phạch của động cơ xe máy. Thời đó xe máy ở Campuchia là hiếm lắm. Cả xã này có mỗi xã đôi trưởng xăng là có xe máy. Ai cũng biết vẫn thấy anh ấy phóng xe về thăm vợ con ở đây. Vợ anh ấy có cái máy khâu mà thỉnh thoảng tôi vẫn đến chữa nhờ quần áo cho anh em một vài lần anh ấy gặp tôi khi tôi đang lúi húi may vá, anh ấy cũng rất hay vào danh trại của đại đội 2 khi có việc và gần đây không thấy vào, chắc là anh ấy đang bận công việc chính quyền mới nên chẳng mấy khi về và hôm nay anh ấy mới về thăm vợ con đúng vào lúc đại đội 2 của chúng tôi diễn tập. khi ngang đồ phun anh ấy nhìn thấy lính của đại đội 2 đang đứng ngay đầu phun còn gật đầu chào hỏi nhau rất thân tình. về đến nhà xã đội trưởng sang mới đổ xe xuống. Thì thấy mấy đứa con ở trong nhà chạy ra Túm lấy bố mà gọi Mà đua người lên đòi bế Dần Campuchia cũng hiểu sao họ đẻ lắm Thế cũng biết Con cái thì cứ lít nhít cả Và con của xã trưởng sang Là ăn mặt tươm tất nhất Trong cái đám trẻ con ở đây dừng cái xe đứng lên Ngay sát vách nhà Còn chưa kịp cởi khẩu AK khoác chéo Ở trên lưng xuống Là anh ấy đã bế sốc ngay một đứa con lên Mà đùa nghịch hỏi han gì với nó Mấy đứa khác thì cứ bám lên chân bố nó Nghe chừng chúng nó cũng nhớ bố chúng nó lắm Lúc đó chúng tôi đang ngồi ngay sau nhà của xã đội trưởng sang Nhìn xéo xiên giữa hai nhà Nên thấy rõ trên sân nhà xã trưởng những gì đang diễn ra Lúc đó thì nhóm lính của bác Hiên mới bắt đầu đứng dậy Và họ tiến vào nhà xã trưởng Việc đầu tiên là tước súng của xã trưởng Rồi họ nói gì với nhau một lúc Tiếp theo đó là nghe thấy tiếng vợ con của xã trưởng kêu khóc ầm mỹ và cả mẹ già của anh ấy cũng thấy mếu máu, túm áo để giữ anh ấy lại. Rồi sáu bảy người lính của Bác Hiêng đã giải tay xã trưởng xăng đi ra cánh rừng chỗ chúng tôi rồi từ đó cắt rừng đi luôn mà không về doanh chạy của Đại đội 2 nữa. Họ đưa xã trưởng xăng đi đâu thì chúng tôi cũng không rõ, chỉ biết là đi về hướng ngã tư đường tàu. Sá trưởng Sang Lâm Ly không nói, lặng lẽ đi theo họ. Sau đó chừng khoảng nửa giờ thì lính của đại đội 2 của chúng tôi có lệnh rút về nghỉ. Nhiều người cũng không biết là chuyện gì vừa mới xảy ra ngay trước mắt mình. Rồi khoảng nửa tháng sau thì có lệnh bắt trưởng phum tộc nhà ở ngay gần với doanh trại của đại đội 2. Lính của chúng tôi cứ ngớ người ra mà chẳng biết gì cả không biết là chính quyền mới ở đây thế nào mà lại bắt hết cả số cán bộ địa phương. Trưởng phum tộc là người đã giúp quân tỉnh nguyện Việt Nam chúng tôi rất nhiều những ngày đầu về đây để xây dựng căn cứ, rồi cắt đất cho bộ đội Việt Nam trồng lúa, tình đoàn lại còn bê ở đâu về một con sake cho bộ đội thịt ăn với nhau. Nhiều lần được ban chỉ huy của đại đội 2 mời lại ăn cơm khách cùng với chúng tôi trong những ngày lễ. Và lính chúng tôi cũng hơi thắc mắc cái chuyện Đại chào bắt giữ những người này. Nhưng mà thôi, dù sao cũng không phải là việc của mình. Chính quyền của bạn họ làm gì cũng không liên quan đến quân tình nguyện Việt Nam. Một thời gian sau thì chúng tôi biết được tin từ chính quyền của bạn thông báo về nguồn gốc của những con người này. Xã trưởng Sang nguyên là trung đoàn trưởng lính bố, còn trưởng phum tộc là tiểu đoàn trưởng dưới quyền chỉ huy của trung đoàn trưởng Sang nhóm thanh niên campuchia ở viên novia cũng dần dần biến đi đâu mất chẳng ai biết là họ đã đi đâu những đám cưới hay những ngày lễ hội nhảy lâm thôn ngày trước đông là như vậy mà sau này chẳng thấy họ đâu nữa lúc đó anh em chúng tôi mới té ngửa ra với nhau đoán già đoán non rằng lâu nay đơn vị mình ở lẫn với bọn địch mà không biết cũng may là bọn chúng chưa tổ chức đánh vào đơn vị của chúng tôi Chứ lúc đó nếu chúng đủ mạnh để tấn công Thì có lẽ chúng tôi khó còn Vì đang rất mất cảnh giác Khi bản mới thành lập chính quyền Tại khu vực này Bọn địch đã khống chế dân Rồi bắt ép dân bầu ra chính quyền mới Bằng những người của tụi Phốt Dân cũng sợ Nên đã bầu ra toàn người của tụi Phốt Vào chính quyền mới Bọn địch đã tranh thủ lôi về Những thằng lính Phốt còn ở trong rừng Rồi ra cài dân vào trong dân xây dựng lực lượng để chờ thời cơ nổi dậy chống lại chính quyền của Bắc Hiên. Từ đó ở khu vực Cứ Novia, cứ về đêm là chúng tôi phải gác sách cẩn thận hơn. Những mối quan hệ với dân Campuchia ở đó cũng đã phải giảm đi bởi sẽ không có lợi cho lính quân tình nguyện Việt Nam. Dân ở khu vực này nhà nào cũng có chồng con bây giờ đang là lính của phốt và đương nhiên chồng con của họ có là con quỷ thì họ cũng sẽ phải bảo vệ đến cùng. Sang tới tháng 4 năm 1980 thì cả trung đoàn 209 của chúng tôi có lệnh rời khỏi căn cứ ở tại Novia để đẩy cao căn cứ lên hướng Bắc gần với núi Kim Ri. Cũng không rõ là tình hình ta địch lúc đó như thế nào mà lệnh lại dịch chuyển cả một trung đoàn như vậy. Xong đơn vị vẫn cắt cử một bộ phận ở lại để trông nom căn cứ cũ. Doanh trại của các đại đội bộ binh thì giao lại nhờ dân địa phương trông nom. Còn thì dồn hết lên tiểu đoàn bộ co cụm tại mấy cái nhà sàn mái ngói. Đồ nặng bỏ lại ở cứ trên tiểu đoàn hết, còn lại là gọn nhẹ để chờ ngày lên đường. Trước ngày lên đường thì đại đội hai của chúng tôi được bổ sung hai sĩ quan mới tốt nghiệp ở trường sĩ quan lục quân 2 về đơn vị. Một anh cũng đã lớn tuổi rồi mà nay tôi quên mất tên, và một thằng thì bằng tuổi tôi, tên là Hiển, lính 78 người ở Nghệ An. Nghe nó nói trước đây nó là lính của quân đoàn 3, là liên lạc của tiểu đoàn, được đi học sĩ quan lục quân 2. Khi học xong thì đơn vị của nó chuyển ra Bắc, nên nó được điều về quân đoàn 4 và về đơn vị của tôi. Còn anh lớn tuổi kia thì hình như là người Bình Trị Thiên. Khi được trung đoàn cử về thì giao làm đại đội phó của đại đội 2. Nhưng lúc này thì đại đội 2 mới có 2 lính Thái Bình tên là Hát và Trình. Đều nhập ngũ 576 mới được phong làm đại đội phó. Lính của chúng tôi bây giờ chẳng hiểu nổi, tại sao hai lão này lại được phong lên đại đội phó vào lúc đó. Nếu bây giờ có thêm anh này nữa tức là ba đại đội phó. Bởi vậy đại đội tạm thời đưa xuống làm trung đội trưởng trung đội 2, còn thằng Hiền là trung đội trưởng của trung đội 1. Tang Hiền thì vui vẻ nhận ngay không có thắc mắc gì, còn anh kia thì dứt khoát không chịu. Lý do anh ấy là thiếu úy đảng viên Trong khi đại đội phó của đại đội 2 thì lại mới là thượng sĩ mà còn chưa phải là đảng viên. Và anh ấy về đại đội 2 là có quyết định để làm đại đội phó đại đội 2 Hà Nội. Không thể có vô cớ mà hạ chức vụ của anh ấy như thế được. Nhưng rồi sau mọi chuyện cũng êm, sau khi tiểu đoàn chuyển anh ấy sang đại đội 1, nhóm sĩ quan của lục quân 2 này được đào tạo cấp tốc để quay lại phục vụ chiến trường. Nên thời gian rút ngắn chỉ còn có 9 tháng và bên đại đội 3 có sĩ quan học khóa này ra trường là con trai của tư lệnh quân đoàn 4 lúc bấy giờ. Khi bắt đầu truyền cứ, cũng cứ nghĩ như mọi lần chắc sẽ có xe của trung đoàn hay sư đoàn xuống đón. Nhưng vào phút cuối thì có tin không có xe xuống đón tiểu đoàn 7 đi lên tuyến trước mà hoàn toàn chúng tôi sẽ phải hành quân bộ. Chỉ cần nghĩ đến cái đoạn đường sẽ phải đi đến núi Kim Ri tôi cũng đã thấy ngán ngầm rồi ít cũng phải tới trên 7 chục cây số và lính thì gọn nhẹ lắm rồi cũng phải trên bốn chục kg trở lên xét theo đội hình của trung đoàn thì tiểu đoàn 7 lại đóng ở nơi xa nhất so với tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9 tiểu đoàn 9 thì đóng ngay gần ngã tư đường tàu cách đại đội 2 ít nhất là 12 cây số theo trục lộ đường 51 cả đơn vị đi hết lính cũ lính mới lính già lính trẻ thương binh chờ xếp loại, rồi bệnh binh chờ cơn sút rét đều phải đi hết. Ai đó có muốn bày hề ở lại cứ ba lô cũng không xong, bởi còn ai ở lại đó nữa đâu mà đòi ở lại. cả tiểu đoàn 7 chỉ để lại đâu chừng năm sáu người để trông nom căn cứ, số còn lại đi sạch chẳng còn là ai. Chúng tôi hành quân từ sáng sớm theo đường 51 lên trung đoàn bộ, cả tiểu đoàn 7 rầm rập hành quân ở trên đường. Súng đạn ba lô lùng củng Ai cũng cứ nghĩ lên đến trung đoàn bộ Thể nào cũng có xe đón đưa Chứ ai đợi bắt lính phải đi bộ xa thế này Đành rằng là lính đi bộ thì cũng là chuyện vặt Nhưng chuyển cứ đồ đạc nhiều Mà đường thì lại xa Đi toàn đường quốc lộ như thế này Thì thế nào cũng phải có xe đón Nhưng không Có lệnh cho lính đi bộ vào tới tận Kim Ri thật Rồi thì cũng đành chịu vậy chứ giờ biết làm sao? xa thì cũng phải đi, nặng thì cũng phải cõng, chưa biết làm sao bây giờ? Súng đạn thì không bỏ được rồi, gạo nước thì không thể không ăn, tư trang thì cũng không thể không dùng, và đi bộ cũng đã là nghề của lính bộ binh. Lính bộ binh có những lúc sướng như hoàng nhưng đúng là cũng có lúc nhục như con cún. Đi được khoảng gần chục cây số thì ngang qua trung đoàn bộ Mấy đại đội trực thuộc quanh trung đoàn bộ vẫn thấy sinh hoạt bình thường. Hai dãy nhà ngói của trung đoàn bộ vẫn bình thường, có điều vắng vẻ hơn. Khi tiểu đoàn 7 hành quân đến ngã tư đường tàu thì chuyển hướng đi theo đường sắt chứ không đi theo đường quốc lộ 51 về hướng U Đông. Đi tắt chéo theo đường sắt sẽ đỡ hơn được khoảng chừng 7 số Và từ đây chúng tôi có thể nhìn lại được phần nào trận địa cũ nơi cách đây hơn một năm đại đội 2 của chúng tôi đã bị bọn địch tấn công với nhiều thương vong cái phunm trước kia nơi đại đội 2 của chúng tôi đóng quân nay đã lác đác thì có dân về sinh sống còn ở cái khu vực ngã tư đường tàu cũng đã có dân ở bám theo trục đường và những cái gò đất cao dọc theo đường sắt cũng đã được người dân Campuch kia trở về canh tác trồng trọt họ đang trồng cái loại dưa gì đó và được rào bằng che gai khác kỹ Đây là khu vực của tiểu đoàn 9 đóng quân Không biết lính của tiểu đoàn 9 Có quấy nhiễu gì dân không Mà sao họ rào vườn kỹ thế Chứ như ở bên hướng của tiểu đoàn 7 chúng tôi Thì không thấy dân họ trồng dưa, rau gì cả Những bữa ăn của nhà dân ở quanh danh trại tôi Có thấy họ ăn rau Nhưng mà toàn là loại rau dại Họ hái vặt ở quanh nhà Chứ chẳng thấy họ trồng rau bao giờ Còn hoa quả thì vùng cánh trái của núi Novia không hề có bất kể một loại quả gì ngoài xoài và me chua. Đã vậy cũng không có nhiều, chỉ thấy thư thớt dăm ba cây xoài già, gốc to như những chiếc tùng phi. Mấy cây cây me thì quạt quẹo, còn lại toàn là gỗ dầu, che gai, táo dại với thốt nốt. Đêm hôm đó chúng tôi ngủ lại trên dọc đường 132. Cả tiểu đoàn 7 tạt vào hai bên đường mắc võng nghỉ lại để sáng hôm sau đi tiếp. Ban chỉ huy của tiểu đoàn 7 cùng với cánh tác chiến trinh sát của liên lạc tiểu đoàn đi trước về trung đoàn bộ mới. Trung đoàn bộ đóng quân tại một cái phum nhà ngói nằm ngay sát đường cách ngã ba ngoài của âm len chừng trên chục cây số nữa. Cái phum mà lần đầu khi vào âm len đến đó chúng tôi đã phải mang vào một bao tải rau muống cho trung đoàn bộ lúc đó. Bố Xuyến muốn đi trước để nhận kế hoạch của trung đoàn để sáng mai khi tiểu đoàn 7 hành quân tới nơi có thể triển khai được ngay. Sáng hôm sau thì chúng tôi dậy sớm đi luôn trong mát. Đang mùa khô, hành quân muộn, trời nắng nóng mệt lắm. Cũng phải cỡ 9 giờ sáng thì chúng tôi mới đến được trung đoàn bộ. Lúc này thì nhóm tác chiến trinh sát đã ra đón và dắt đường đi luôn. Từ đây chúng tôi cắt đường vào thẳng hướng núi Kim Ri. Đội hình của tiểu đoàn 7 dừng chân ở hướng nam núi Kim Ri cách núi khoảng chừng 3 cây số và lúc đó chúng tôi đã nhận định từ tiểu đoàn 7 về đến trung đoàn bộ là phải trên 20 cây số đường rừng. Tiểu đoàn bộ đóng quân bên này một con suối rộng, nước rất trong, có một cây cầu gỗ dài có tới 40 mét khá chắc chắn và xe tải có thể đi lại thoải mái. Lan can cầu cũng được làm bằng gỗ khá chắc chắn. Còn ở dưới suối, hoa súng rất nhiều, nở tím cả một vạt suối rộng. đại đội 2 của chúng tôi đóng quân ở cái phun cũ, có vài cái nhà ngói đổ nát trên một cái triền dốc thoai thoải về hướng Nam, có những khúc suối nhỏ quanh co. Từ đây đi về hướng Tây sẽ có cái cây cầu nhỏ hơn và đi qua cầu thêm khoảng mấy trăm mét nữa sẽ là ngã ba cây me ngọt. Rất may là ở khu vực này trước kia chúng tôi đã từng truy quét qua, ít diệt địch nên không bị hôi thối lắm, chưa như cái ở hướng tây hay hướng nam núi kim ri thì chắc là chịu không nổi. Cây mùi xác người chết để lộ thiên thì không ai có thể chịu nổi, kinh khủng hơn bất kể cái mùi gì mà chúng ta đã từng biết. Lại mất mất mấy ngày chuẩn bị nơi ăn trốn ở, rồi vệ sinh dọn dẹp, hầm hố chiến đấu trong cái thế chốt chặn, rồi những cuộc tổ chức nhỏ lẻ cấp đại đội, trung đội tiến hành càn quét khu vực rừng chân. Những lúc nhàn rỗi thì tát cá hái rau hái quả Rồi treo cây bắn chim bơi lội Những ngày tháng nằm tại đây Thật là vô vị cho sinh hoạt của chúng tôi Mỗi lần phải về tiểu đoàn lấy gạo hay thực phẩm Thì còn được gặp gỡ anh em Chứ không thì buồn chết đi được Cũng chính thời gian ở đây Tôi cùng với thằng Hợi, liên lạc của chính trị viên Và thằng Hồi, anh nuôi đã tí chết Bởi cái chuyện đi hái me ngọt May mà hôm đó tôi đá mắt nhìn ra phát hiện được bọn địch đang vận động vào Chứ không thì chỉ có nước bị bọn địch bắt sống Cả ba thằng đang mải hái me để đùa nghịch Chuyện này các bạn nghe lại ở phần 25 ạ Hôm đó ở trên tiểu đoàn có điện xuống gọi đích danh tôi lên tiểu đoàn có việc cần Trong bụng thắc mắc không hiểu tiểu đoàn gọi tôi lên có việc gì nhỉ Khoảng 3 giờ chiều thì tôi lên đến tiểu đoàn bộ và vào thẳng trong ban chỉ huy của tiểu đoàn để gặp bố xuyến thì cái ghế bằng mấy cái cúc cây buộc lại chân đóng xuống đất bố xuyến bảo tôi ngồi đi rồi bố nói ngày mai tôi muốn đồng chí mang tài liệu về ban chính trị trên trung đoàn đi một mình rồi về ngay dạ được ạ vậy thì sáng mai lên đây rồi nhận tài liệu mang về trung đoàn Công việc này là của truyền đạt tiểu đoàn, nhưng hiện nay đơn vị hết người, không còn vị trí của truyền đạt nữa, nên buộc phải lấy từ liên lạc của các đại đội chạy vậy. Tôi sẽ báo cáo với ban chỉ huy của đại đội 2 trong buổi giao ban chiều nay, nhưng đồng chí cũng phải về báo cáo trước cho đại đội biết, sắp xếp ngày mai đi công tác lẻ. Thế là sáng hôm sau, tôi một mình một súng, một bao xe đạn với cái túi mìn đeo ở bên mình, có chiếc võng cùng vài bát thứ lặt vặt với nắm cơm ăn trưa lên tiểu đoàn bộ sớm anh phượng lúc đó nhìn tôi ái ngại không muốn cho đi từ chiều qua khi biết cái tin ngày mai tôi sẽ phải đi công tác lẻ theo lệnh của tiểu đoàn anh ấy đã cứ cầu nhau suốt thiếu gì người ở trên tiểu đoàn bộ mà lại đi lấy liên lạc của đại đội 2 đi việc cho tiểu đoàn mà tại sao không đi ba bốn người mà lại cử có mũ một mình nó đi tôi biết anh phượng đang lo cho tôi Nên tôi đã phải quay qua an ủi anh ấy. Thôi không sao đâu anh. Em đi một mình được mà từ đây về đến trung đoàn bộ có hai chục cái số chứ mấy. Chiều tối là em về rồi. Em đi rồi về ngay ấy mà. Nếu thấy về muộn mà trời tối thì em ở lại ở trên trung đoàn. Ngày mai dậy về nhé. Đừng có một một mình đi ở trong đêm như vậy là rất nguy hiểm đấy. Nhớ chưa? Anh Phượng cố dặn. Tôi lên tới tiểu đoàn, nhận tài liệu của bố Xuyến. Bố giao cho tôi một cái cặp tài liệu, rồi bố dặn. Mang lên ban chính trị của trung đoàn, phải nộp tận tay anh A, không được giao cho bất kỳ ai khác. Một nguyên tắc bất di bất dịch của truyền đạt là cấm không được dở tài liệu ra xem trên dọc đường đi. Phải giao tài liệu còn nguyên đai nguyên kiện. Đi nhanh về nhanh, bảo vệ giữ gìn tài liệu an toàn trên đường đi. Và bất kể khi nào về đến tiểu đoàn là phải báo cáo ngay. Tôi tuần lệnh rồi ôm theo cái cặp tài liệu về trung đoàn. Tôi cũng nhẩm tính rồi, kê đoạn đường từ tiểu đoàn về đến trung đoàn rồi quay trở lại, tôi đi nhiều nhất là 8 giờ đồng hồ, nghỉ ngơi dọc đường thêm 2 giờ nữa, coi như mất 10 tiếng đồng hồ. Co lên trung đoàn loanh quanh la cà thêm hai tiếng nữa thì cũng tối đa 12 giờ đồng hồ tất cả. Mà đi từ lúc 5 giờ sáng thì đến 5 giờ chiều là về đến tiểu đoàn 7, vẫn còn sớm chán. Có cái gì đâu mà phải ngại Mà một mình đi thì cũng chẳng có gì phải sợ Nếu như có gặp vài ba tầng phút Nên phải đánh nhau Nói thật tôi cũng chẳng ngại Quan trọng là mình phải vừa đi vừa quan sát Tầm nhìn phải thật rộng Chú ý phía trước phía sau Nếu cần thì dừng lại nấp vào đâu đó quan sát Thấy an toàn rồi lại đi tiếp Cứ thế mà đi cũng chẳng có gì phải sợ cả Miễn là đừng có mà dại Cứ cắm đầu cắm cổ mà đi Có ngày lọt vào cái ổ phục kích của bọn địch ở bên đường Thì có mà hết chạy với chúng nó Tới khoảng 11 giờ trưa thì tôi lên đến trung đoàn bộ. Trời nắng nóng mới bước vào đến trung đoàn gặp ngay cái thằng Trường Châu Đất từ dưới suối đi lên. Nó đang cởi chân trùng trục, đúng là đen như con trâu. Vừa gặp tôi, nó gọi âm lên rồi tay ôm cái mối quần áo ướt vừa mới giặt, tay còn lại vẫy loạn xạ. Tôi hơi ngạc nhiên. Ủa, cái thằng này sao nói lại ở đây nhỉ? Nó là lính vận tải bên tiểu đoàn 9 cơ mà. Lúc đó nó quay qua hỏi tôi. Ờ, tiểu đoàn 7 của mày nằm ở trong núi Kim Ri cơ mà Thế mày đi đâu đấy Ờ, thì tiểu đoàn 7 của tao nằm ở phía nam núi Kim Ri Tao mang tài liệu của tiểu đoàn lên ban chính trị trung đoàn Ban chính trị nằm ở chỗ nào Ông A là ông nào Mà sao mày lại ở đây Ờ, thì tao với thằng Hải Trắng lên trung đoàn đá bóng Thằng Hải đang ở kia Còn ban chính trị của trung đoàn đóng ở kia kìa Ông A đấy, mặc, mặc cái áo mê ô trắng Đấy, đấy, đấy, đấy, đấy mồm nói rồi tay nó chỉ cho tôi từng ban bệ ở trên trung đoàn nằm đâu nằm đâu rồi cái chỗ bọn đá bóng đá banh tụi nó đang ở đâu nữa đúng là dạch việc lính chiến còn bày đặt đá bóng chẳng là đá banh đánh nhau với ông bà ông bại túi mày túi mặt thì còn thể thao với thể là bóng đá theo tôi cứ cho đi càn vài trận ở trong rừng còn hơn bằng chục trận đá banh ấy chứ ở dưới tiểu đoàn lâu ngày nay lên trung đoàn thấy ban bể ở trên này nó cồng kềnh quá, cái thằng trường châu đất còn dặn đôi tí nữa giao tài liệu cho ban chính trị của trung đoàn xong thì qua chỗ tao nhé, tao về trước để báo với thằng Hải xem có còn cái gì mang ra khao mày. Tôi ở ở rồi vào ban chính trị của trung đoàn gặp anh A rất nhanh chỉ vài phút là nộp xong tài liệu, anh ấy dở tài liệu ra xem qua rồi nhìn tôi bảo. Thôi được rồi, nếu chưa có cơm ăn thì bảo anh để anh báo với anh nuôi cho suất cơm Nếu có anh em ở trên trung đoàn thì cứ qua chơi với bạn Rồi về cho sớm, chứ từ đây về tới tổ đoàn 7 cũng còn xa đấy Anh sợ về muộn rồi trời lại tối em ạ à, Vâng, em có bạn ở trên đội bóng của trung đoàn Em qua chỗ chúng nó chơi một lúc rồi về anh ạ Em có cơm nắm mang theo đây rồi, cảm ơn anh Xong nhiệm vụ, tôi chào anh A rồi đi về phía lán đội bóng của trung đoàn Nhóm này có cả chục người, nhưng hôm nay không biết đi đâu vắng cả, chỉ còn chừng 4-5 thằng ở nhà. Cái thằng Hải, nó thấy tôi từ xa, nó đã cười tuyết tuyết, rồi hỏi thăm, dối rít mồm thì cứ bô bô. Tao lên đá bóng của trung đoàn 2 tuần nay rồi, mấy bố ở trên này khỏi đá bóng lắm, nên tao mới đề nghị lấy thêm cái thằng Trường Châu Đất lên nữa. Nó thì có biết đá bóng đá bành cái quái gì đâu, chỉ được mỗi cái khỏe, cầy, như điền, chạy, như ngựa. Lúc đó tao cứ bảo nó đá bóng không được Thì cứ nhè chân của chúng nó mà đá Chứ bóng bánh như cái ông này Gọi nó lên trung đoàn đá bóng cho đỡ vất vả Chứ ở dưới tiểu đoàn tịch của bọn tao Thì cũng giống như bên mày Vất vả lắm buổi trưa hôm đó tôi đã ở lại trung đoàn ăn cơm với đội bóng Chúng nó cũng chạy đi đâu được một chút đồ ăn Thật lâu rồi tôi mới được ăn bí xanh nấu với tép khô Đúng là của hiếm lúc đó Chẳng biết mấy anh em đào đâu ra cái của này nữa. Hình như là đội bóng của trung đoàn có được ăn uống tiêu chuẩn cao hơn một chút thì phải. Rồi thịt hộp xào với rau bắp cải trắng. Rau thì ít mà thịt hộp thì nhiều. Chẳng đủ cho lính chúng tôi làm gì có cái của này. Lâu lắm rồi, có biết những thứ này đâu. Cơm nước xong thì tôi lên đường về tiểu đoàn 7. Thằng Trường cũng xin đâu về cho tôi được một ít thuốc dê. Chúng tôi thì cũng chẳng cần gì nhiều, cứ có thuốc dê là tốt lắm rồi. Thằng Hải thì cứ suýt xoa tiếc rằng không biết là sẽ gặp tôi ở đây nên mới cho ai đó mất bao thuốc tiêu chuẩn của nó rồi. Chia tay anh em Đồng Hương ở đội bóng của trung đoàn. Rồi tôi vội vàng lên đường, sợ về muộn trời tối mất. Lại một mình một súng, quay trở lại con đường mà sáng nay tôi đã đi qua. Trên dọc đường đi tôi cũng không gặp phải bất kể chuyện gì. Cho đến khoảng gần 6 giờ tối thì tôi về tới tiểu đoàn 7, ghé qua chỗ bố chuyến để báo cáo tình hình nhiệm vụ đã hoàn thành. Bố chuyến có vẻ rất hài lòng cho chuyến công tác của tôi, rồi dục tôi về đại đội đi không muộn đấy. Khi về ngang qua chiếc cầu gỗ, anh em của đại đội 2 vẫn đang tắm giặt ở đó. Tôi cũng tranh thủ cười của áo lộ chúng tắm luôn. Một ngày đi đường vất vả nắng nôi, Giờ đây được bơi giữa cái dòng nước mát, thấy thoải mái quá. Và cũng từ đây tôi có thêm một nhiệm vụ nữa là chạy công văn giấy tờ từ tiểu đoàn lên trung đoàn của tiểu đoàn 7. Thà rằng không biết thì thôi, biết hay nhanh nhẹn, tháo vát quá, đôi khi phải chịu vất vả hơn người khác. Thời gian chuyển cứu về hướng núi Kim Ri thì cánh thông tin hữu tuyến từ các đại đội bộ binh nối lên tiểu đoàn được lắp và giải giải khá tốt. số dây điện cũ nát bét từ thời còn nằm ở biên giới tây Nam đã được bỏ thay hết mới 100%. Và thêm một lần nữa, anh An bắn tỉa lại đi phối thuộc với đại đội 2 của chúng tôi. Chiều hôm đó lúc đi tắm ở cái con suối có chiếc cầu gỗ trên đường về tiểu đoàn bộ. Anh em của đại đội 2 nghịch leo lên trên cầu, nhảy xuống suối bơi ra giữa dòng, nước vừa trong vừa mát. Nhân tiện hái một ít cọng hoa súng về để ăn thay rau Chẳng biết có ai đó đã vô tình Làm gãy một cái thanh la can cầu Và đứt luôn mất dây điện của lính thông tin hữu tuyến Đã vậy là còn không nói sớm Để anh An đi nối đường dây Mà chờ mãi đến lúc tối Nhọ mặt người rồi anh An mới phát hiện ra Lúc đó cũng đã bắt đầu chuẩn bị ăn cơm tối rồi Anh An muốn đi nối dây luôn Nhưng ngại đến bữa cơm mà lại bỏ đi Nên đành chờ ăn xong rồi mới đi Ngồi ăn cơm mà lòng thì buồn trồn thấp thỏm công yên Chắc anh ấy muốn xin người đi theo cùng cho yên tâm Nhưng đã không dám nói Bình thường mấy anh thông tin phối thuộc với đại đội Sinh hoạt bầy hầy lắm Hành quân thì gạo không mang Với cái lý do là phải mang máy và giấy thông tin Còn khi ở cứ hay chốt Thì lý do trực máy Những cái việc lặt vặt không bao giờ làm Cơm nước xong là quẳng cái bát cho nhóm liên lạc văn thư đi mà rửa Xong nồi chậu canh cũng không cần biết nó từ đâu đến rồi sạch bẩn ra sao Ngay cả việc đi cải thiện cũng không bao giờ chịu mó tay vào Rồi đến nước uống cũng chẳng buồn đun Có tí trà lá chưa thấy mặt thủ trưởng đâu đã thấy hai lính thông tin ngồi trỗm trệ trước rồi Cũng chính vì như vậy nên nóm liên lạc hai văn thư y tá long tong ở trên đại đội bộ Không mấy ai ưa lính thông tin phối thuộc xuống đại đội của mình Có riêng tôi với anh An thì lại khác Bởi chúng tôi đã quen biết nhau từ thời còn ở bên giới tên Nam Nên cũng dễ thông cảm với nhau hơn Muốn nhắc nhở anh em cũng ngại Vì dù gì anh ấy cũng hơn mình cả tuổi quân lẫn tuổi đời Nên thôi cứ đành mặc kệ anh ấy muốn sống sao cũng được Tôi cũng không bao giờ nói Có một vài lần trong sinh hoạt Tôi cũng đã điều trị vài lính thông tin xuống phối thuộc cùng với đại đội 2 rồi Tôi đã nắm được cái thóp của họ cứ sinh hoạt bày hề không mang gạo hay tối chầy bỏ gác là tôi dọa sẽ báo với anh lạch là trung đội trưởng thông tin xin thay người khác hoặc lôi tôi với tôi là tôi lên thẳng tiểu đoàn trưởng để báo cáo lính thông tin thì cũng chẳng lạ gì cái mối quan hệ của tôi trên tiểu đoàn bộ nên nói thật cũng chẳng thằng nào, nào dám bày hề chỉ duy có mối anh an thì tôi phải nẻ bởi anh ấy trước kia là lính bắn tỉa từng cứu sống lính của đại đội hai chúng tôi nhiều trận Nên ít nhiều cái nền năng tình nghĩa là điều khó tránh khỏi ở trong công tác Cơm nước xong là anh An đứng dậy xách súng đi nối đường dây Nhìn cái sự đầy đâm chiêu lo lắng là tôi biết rồi Anh ấy sợ nếu như dây hữu tuyến đứt mà không nối lại ngay Để trên tiểu đoàn biết thì chết Anh ấy đang cảm tình đảng mà bây giờ lỡ xảy ra cái chuyện không hoàn thành trong nhiệm vụ Thì coi như là đi đứt Mà đi núi dây, lọ mọ một mình, lội ngang ruộng hay chẳng chống một mình thì nói thật cũng căng. Lỡ đang loài hoài lần dò theo dây mà bị bọn Phốt No phục sẵn ở một cái chỗ nào đó thì coi như là xong với nó rồi còn gì. Lính thông tin hữu tuyến cũng đã nhiều người dính vì cái trò này của bọn địch rồi cho nên anh An lo cũng là phải. Ở đây thì tuy là yên ổn nhưng cũng chẳng biết thế nào được. Hơn nữa hiện ta với địch đang gần như ở cái thế cải răng lược Cứ thấy người mà không phải là quân ta với nhau Thì chắc chắn là địch rồi Bắn thoải mái Không cần phải nghĩ Thế anh An lo lắng Tội nghiệp quá Tôi mới nói Thôi anh để em đi cùng với anh Nói rồi tôi đứng dậy trách chúng đi theo Không quên khoác theo cái bao xe đạn đeo ở trước ngực Lần trước cũng do chủ quan Súng của tôi mới bắn có vài loạt đã hết đạn Rồi lúc đó tôi đã quá thấm cái nỗi kinh hoàng trong chiến đấu mà súng hết đạn nó như thế nào. bấm chốc cái khẩu chúng của mình chỉ còn là một thanh sắt và địch thì đuổi kiệt ở phía sau lưng. Bởi vậy thôi cẩn thận vẫn hơn cũng chẳng nặng nhẹ gì cái bao xe đạn. Hơn nữa nó cũng như cái áo giáp che phần ngực cho mình. Anh An thấy vậy mừng quinh khi nghe tôi nói sẽ đi cùng. Có tôi đi cùng thì yên tâm quá rồi còn gì. Thế rồi hai anh em chúng tôi lần mò theo đầu dây đi dần về phía con suối. Có những đoạn dây dài đầy sâu vào trong đường lẫn giữa những cái khóm cỏ tranh hay trúc nhỏ nên buộc phải lội ngang qua mà vào lần dò Cuối cùng rồi chúng tôi cũng tìm ra được đầu dây đứt nằm ở ngay cái lan can cầu. Lúc giải dây anh An đã có cẩn đận buộc chặt dây vào cái thành lan can nên chính vì như thế khi anh em của đại đội 2 đứng trên lan can cầu nhảy xuống dưới thì cái thành lan can đã rụng ra, rồi cái thanh gỗ nặng cùng với cái sức nhún nhảy đã làm đứt luôn dây điện và chỉ một lúc sau thì anh em chúng tôi cũng đã đấu xong được đường dây hữu tuyến ở trong đêm tối. Tất nhiên là không có chuyện gì xảy ra nhưng ít nhiều anh An cũng hiểu rằng nếu ở đại đội 2 luôn có tôi sẵn sàng chia lửa với anh ấy những lúc khó khăn và cũng từ đó Anh An sống có phần chan hòa Với anh em đại đội bộ của đại đội 2 hơn Chừng khoảng nửa tháng sau Chuyến đi mang tài liệu lên trung đoàn của tôi Thì bố Xuyến điện thoại xuống đại đội 2 gặp tôi Tiếng của bố oang oang Ở trong máy hữu tiến Mày xem ở đâu có Thì kiếm cho bố cái nồi gang loại nhỏ nhá, Ở dưới đại đội 2 có không Dạ có Để con kiếm cho rồi mang lên cho bố Ừ mang lên sớm nha Tao đang cần cái nồi nhỏ thôi Càng nhỏ càng tốt Tôi lò mò xuống dưới trung đội để xin anh em cái nồi gan nhỏ. Loại nồi gan này thì chúng tôi có nhiều. Anh em chúng tôi thu được của tụi lính Ford dùng trong những lúc cải thiện, đun nấu. Sau này nhiều quá, không dùng hết. Mỗi khi hạ địch mà thu được thì thôi, đập vỡ hoặc là bắn cho thủng. Chứ ai hơi sức đâu mà mang vác cái của nợ này làm gì cho chết nặng. Cầm cái nồi gan, tôi mang ra suối, đánh cho sạch, rồi lên tiểu đoàn bộ. Bố Xuyến có vẻ thích cái nồi tôi mang lên cho Luôn mồm suýt xòa khen Ừ xình vừa xình Tưởng là gì Hóa ra là bố Xuyến thích ăn cá kho Cá lại nhỏ Đem cho vào cái nồi Rồi kho nhỏ lửa Cho tới lúc như cả xương Ăn lẫn với cơm nóng Nên bố đã xin cái nồi gan nhỏ Để cho thằng liên lạc của tổ đoàn 7 Có cái mà kho cá đúng với ý bố Cũng đúng thời gian đó thì bố Minh bỏ là tiểu đoàn phó của tiểu đoàn 7 Lại thấy về đơn vị Là tiểu đoàn phó của tiểu đoàn 7 thật Nhưng mà chẳng mấy khi thấy bố Minh ở đơn vị Suốt ngày thấy đi công tác vắc Nhắc cái đã thấy đi nhăn cái lại thấy về Chẳng biết bố đi đâu Và cũng không mấy khi thấy bố Minh bỏ đi tác chiến cùng với đơn vị Bố Minh thì khoái tôi từ cái ngày mới giải phóng của Nông binh từ sau cái vụ tôi mở kho vải và hàng hóa cho bạn bè tín hữu của bố lấy mấy xe tải hàng chuyển đi nên khi gặp tôi bố vù vập lâm tiếng bố giọng nghệ an gốc nhưng luôn nhận tôi là đồng hương vì bố có nhà ở phố lý nam đế hà nội hôm đó hình như bố minh mới từ việt nam qua nên có trà và thuốc lá mang sang để làm quà bố minh có cho tôi một gói trà cô ba Và bao thuốc bảo cầm về Có cái mà liên hoan với anh em Cái cũng lạ Lúc đó tôi chỉ là một thằng lính quen Của tiểu đoàn 7 Nhưng lại hay được cán bộ trong tiểu đoàn để mắt Thỉnh thoảng cho tí quả Cũng thấy vui vui Thậm chí còn thấy mình oai với anh em khác Ít nhất là cũng có quan hệ mật thiết Với thủ trưởng tiểu đoàn Mà tính cách của tôi thích tạo ra sự bất ngờ cho anh em Nên mỗi lúc có cái gì Là tôi mang ra cho tất cả cùng dùng Đúng lúc Mà mọi người thấy bất ngờ nhất Có ấm trà cô ba với bao thuốc của bố Minh cho Tôi sẽ tạo ra vô khối bất ngờ cho anh em đại đội 2 của chúng tôi đây Lúc đó tôi đã nghĩ vậy Thế rồi thấy bố Xuyến quay sang hỏi tôi Có một số tài liệu cần chuyển lên trung đoàn bộ Tại căn cứ ở núi Novia. Sau đó thì về qua cứ của tiểu đoàn 7 Lấy một số đồ đạc cùng với giấy tờ của tiểu đoàn ở đó Hiểu đi được không? Dạ được, bố bảo con mang về trung đoàn ở Novia Thì con mang về đó được ạ Vậy thì về chuẩn bị Hai ngày nữa lên đây mang tài liệu về trung đoàn Vì hôm đó ở đây sẽ có một đoàn cán bộ của trung đội Về trung đoàn ở ngoài đường 132 tập huấn mấy ngày Thì Hiếu sẽ đi cùng với số anh em đó Nhưng từ trung đoàn về đến cứ ở Novia Thì có lẽ là phải đi một mình Nếu trên trung đoàn có xe về cứ của Novia thì theo xe mà về, còn nếu không thì chỉ có đi bộ mà về thôi. Ra đi bộ cũng được, con biết đường không ạ? Vậy là tôi lại nhận thêm một nhiệm vụ nữa cho chuyến đi về cứ Novia một mình. Không thấy bố chuyến nhắc nhở cái chuyện thời gian đi lại. Có lẽ thời gian thì không hạn chế, bởi biết đi bằng phương tiện gì để mà tính toán. Lúc đó thì chẳng có ai muốn xa đơn vị cả, mà vấn đề là xa đơn vị để mà làm gì? Lấy gì mà ăn Chưa nói đến nhỡ gặp địch Thì có mà nó cắt cổ cho chưa biết chừng Tôi về đại đội 2 Báo cáo lại với anh Phượng truyền bố Xuyến mới giao nhiệm vụ cho tôi Hai ngày nữa sẽ mang tài liệu Về trung đoàn ở Novia Và về căn cứ của tiểu đoàn 7 Lấy tài liệu cùng với độ đạc cho tiểu đoàn Anh Phượng nghe xong thì nổi khung lên liền Anh vào lấy máy hữu tuyến Rồi gọi về tiểu đoàn bộ Với cái thái độ bực dọc ra mặt Giọng anh ấy thè thế gắt gỏng ở trên điện thoại Tôi không có đồng ý tiểu đoàn cắt cử tăng liên lạc của tôi đi làm công tác của tiểu đoàn Tiểu đoàn thiếu gì người có thể phân công người khác Bố Chuyến không biết nói gì đó trên điện thoại Rồi thấy anh Phượng nói Thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ lên tiểu đoàn để nói chuyện này sau Sáng hôm sau thì anh Phượng một mình lên tiểu đoàn bộ Đến trưa về thì thấy anh vui vẻ hẳn Rồi bảo tôi lên nhận nhiệm vụ chỗ bố Chuyến Tôi chẳng biết là bố xuyến đã đạt thông tư tưởng tên nào mà anh Vương đang từ chỗ phản đối sự phân công công tác của tiểu đoàn với tôi. Vậy mà giờ anh ấy đã chuyển đổi ý kiến sang vui vẻ đồng ý như vậy. Thôi kệ, cũng chẳng có việc gì phải lo. Từ trung đoàn về Novia thì đi toàn bằng đường quốc lộ thì có cái gì đâu mà sợ. Nếu sợ thì cứ theo đường quốc lộ mà đi. Nếu không thì về tới đường 132 chạm với đoạn đường sắt thì lại bám theo đường sát về ngã tư đường tàu sẽ gần hơn được chừng bảy tám cây số lúc bây giờ tôi chỉ có hơi lăn tăn một chút về chuyện ăn uống của mình mang gạo cùng với cá khô theo thì đúng rồi nhưng nấu một mình thì quả là chẳng biết nấu nướng cái kiểu gì không lẽ cút bộ rồi nấu một nồi cơm lúc nào đói thì lấy ra mà ăn ăn xong lại lưỡng thumbs đi một mình giá có thêm ai đó cùng hành quân thì đỡ buồn hơn Nhưng đây là nhiệm vụ của tiểu đoàn giao cho có mỗi một mình tôi nên thôi đành phải chịu vậy. Sáng hôm sau, tôi lên tiểu đoàn cùng với hai cán bộ trung đội phó của đại đội 2 đi tập huấn ở chiến trung đoàn. Vào tiểu đoàn nhận tài liệu chuẩn bị lên đường. Sáng hôm sau khi tôi lên đến tiểu đoàn bộ thì anh em cán bộ trung đội của các đại đội bộ binh cũng đã tập trung đông đủ để chuẩn bị lên trung đoàn tập huấn. Chỉ huy nhóm anh em đi tập huấn lần này là anh Thành Heo, đại đội phó của đại đội 3 trước kia là tác chiến của tiểu đoàn 7 một thời gian dài. Khi thấy tôi đi cùng với anh em quả đại đội 2 đi tập huấn, anh em ai cũng cứ tưởng tôi là cán bộ của trung đội đi tập huấn lần này. Rồi nhiều người thắc mắc, ơ cái thằng này là liên lạc của đại đội 2 sao mà linh nhanh thế. Nhưng sau cũng hiểu ra, tôi chỉ đi công tác cùng anh em một đoạn đường chứ không nằm trong nhóm anh em đi tập huấn lần này. Thực ra thì lính của tiểu đoàn 7 chúng tôi lúc đó, lớp lính 1978 như bọn tôi thằng nào cao nhất thì là tiểu đội trưởng, cấp bậc chức vụ như vậy còn là chậm so với những đơn vị khác ở trong trung đoàn. Bây giờ cùng đoàn với bọn tôi có những thằng ở bên tiểu đoàn 8, tiểu đoàn 9, lúc đó đã là trung đội phó, trung đội trưởng từ lâu rồi. 2 năm tuổi quân, 1 năm 8 tháng tuổi chiến trường. Thời gian tuy chưa nhiều nhưng lúc đó lại là thời gian ác liệt nhất của cuộc chiến Nên sự khắc nghiệt của cuộc chiến cũng đã loại ra vô khối rồi Khi đó ngồi điểm lại Lính của tiểu đoàn 7 đoàn chúng tôi chẳng còn được bao nhiêu Mỗi đại đội còn được vài ba thằng là cùng Mỗi trận đánh hay chiến dịch trước kia Cứ mòn dần hao dần May thời gian này cũng đã đỡ hơn nhiều rồi Chứ cứ căng thẳng mãi như thời gian đầu Thì có lẽ sẽ có lúc cả tiểu đoàn 7 Sẽ chẳng còn thằng lính nào của đoàn chúng tôi nữa Nhiều đoàn lính trước chúng tôi trong tiểu đoàn 7 cũng đã từng bị xóa sổ đến mức không còn một ai. Lên tới nơi, bố chuyến giao cho tôi hai tập hồ sơ tài liệu đã được bọc trong túi ni lông buộc ngoài bằng dây rất cẩn thận với lời dặn. Tập tài liệu này mang về trung đoàn của Novia rồi giao cho trung đoàn trưởng, Cưu hay là chính ủy của trung đoàn. Chính ủy mới của trung đoàn 209 của chúng tôi lúc bấy giờ tên cường Còn tập tài liệu này mang về cho ban tham mưu của trung đoàn. Khi giao nhận thì nhớ xin giấy xác nhận là đã giao nhận đầy đủ tài liệu. Sau đó thì về cứ của tiểu đoàn 7 có đống hồ sơ của tiểu đoàn để ở trong cái hòm gỗ. Ở đó có một bọc giấy màu vàng thì bê nguyên cái bọc đó về đây. Còn đây là thư tay cho mấy cái thằng đang trông nom cứ ở tiểu đoàn 7. Đưa thư cho chúng nó, nếu không là chúng nó sẽ không cho mang tài liệu đi đâu đâu. Bây giờ thì xuống cậu cần Nói với anh Vương cho lấy gạo và thực phẩm Mang đi công tác Vừa đi vừa về 7 ngày thôi nha Tôi mê vỏ đầu vỏ tay Nhìn nhèo thêm vài ngày nữa Bố cho con thêm vài ngày nữa Về cứ với anh em Ở lại chơi thêm chút Chứ vừa về rồi lại đi ngay thế Ừ thì là tao nói thế thôi Chứ ở cứ của Novia với anh em Một vài ngày cũng chẳng sao Nghe cụ nói vậy tôi mừng rơn Lập lờ đánh lận con đen ngày tháng là thoải mái tụt đẹt Ghé đây đi đó không ai quản lý mình rồi Vài ngày thì ai mà biết nó là bao nhiêu 5 ngày cũng là vài Mà 29 ngày cũng là vài Chứ đừng có đủ 30 ngày thì người ta lại gọi là một tháng mất rồi Rồi đại thái vậy Mà ngày đó lính của đơn vị chúng tôi đi công tác hay sau này kể cả đi phép Thì cứ phải gọi là đi mút chỉ thì thôi Đi chán thì lại về đơn vị Chưa chẳng mấy ai hoài khỏe kê chuyện ngày tháng Có những anh đi phép thuộc loại ngoan ngoãn tử tế nhất Cũng chỉ ít là 3 tháng Trong khi phép chỉ cho đi cả đi lẫn về có 45 ngày Có anh thì đi phép ra bác lấy vợ Chờ cho vợ sinh con khi biết chắc là đã có thằng cu trống vậy Rồi chờ ăn đầy năm con xong mới lò mò về đơn vị Đã vậy mà mấy ông này lại toàn là sĩ quan đảng viên cả đấy Chứ từ đó thì lính trơn loại lính làng nhàng Làm gì có ai được cho đi phép thăm gia đình bao giờ Loại lính trơn khi đó mà thấy về thăm nhà Thì một là tự cấp phép cho mình Hoặc hai là phải có một thằng tích gì đó khác đặc biệt Thì mới được đi phép Ngoài ra còn thêm một loại nữa Có thể được đi phép lúc đó là loại chịu sống luồn cúi Nịnh bờ một ai đó cũng có thể xét cho đi phép trừ cái loại lính chiến dưới những đơn vị cấp thấp thì đừng bao giờ hy vọng cái chuyện nghỉ phép trong thời gian đó. Qua hậu cần của tiểu đoàn, nhận gạo và thực phẩm xong, khoảng hơn chục người của chúng tôi bắt đầu lên đường về trung đoàn. Suốt dọc đường đi, anh em tán láo đủ thứ chuyện ở trên đời. Toàn là các trung đội phó ở các đại đội với nhau cả, là ngàng như nhau, trình độ ấm ớ, nên mới có cái lớp tập huấn cho loại lính chiến đấu thì nhiều, mà trình độ chữ nghĩa hiểu biết thì chẳng bao nhiêu này. Đánh nhau nhiều thì tự rút ra cho mình những kinh nghiệm Rồi khi hết người thì đun đẩy nhau lên để giữ những vị trí lãnh đạo đơn vị Và lúc này nhàn rỗi thì bổ túc chút kiến thức cho có chút trình độ chỉ huy Tăng thêm uy tín trước anh em mình Cũng cỡ gần trưa thì chúng tôi mới về đến trung đoàn Nhóm anh em đi tập huấn phần lớn là lính cũ Nên ai cũng có bạn bè chiến hữu hay đồng hương ở trên trung đoàn Nên chưa tới trung đoàn đã có ông tạt ngang tạt ngựa để ghé thăm bạn rồi do đến khi về đến sân của trung đoàn bộ thì còn có mỗi một mình tôi lạc lõng giữa trung đoàn bộ thôi thì ghé qua đội bóng của trung đoàn vậy. Các anh có bạn ở trên này thì tôi cũng có đồng hương ở đây. Tôi lòm mò sang đội bóng thì thấy vắng hoe gần như chẳng còn ai. Vớ được một thằng đi ngang để hỏi về đội bóng thì được biết là đội bóng đang đi thi đấu với đơn vị bạn ở trong sư đoàn 7 hai ngày rồi. Đang hy vọng gặp lại bạn bè Có chỗ tá túc Thì chúng nó lại đi vắng Thế là khiến mình bơ vơ ở giữa trung đoàn bộ Chẳng hề quen biết ai Giữa lúc đó Thì thấy có một thằng ở đâu đi về Chân của nó tập tà tập tĩnh Bước lại gần Thì ra là cái thằng ít hỏi Trong số hôm trước đã gặp tôi ở đội bóng Nó được ở nhà không phải đi thi đấu Vì cái chân đang bị bong gân Nó là lính của tiểu đoàn 8 Lính 1977 Tôi hỏi nó mới nói, thằng Hải Trắng với cái thằng Trường Châu Đất đi thi đấu rồi. Thế mày đi đâu đây? Thì tao mang tài liệu về trung đoàn ở Nuvia đang định ghé qua xin ngủ nhờ đêm nay và hỏi xem ngày mai có xe về cứ không thì để đi nhờ. Nếu không có thì lại phải đi bộ vậy chứ giờ sao? Ngủ lại đây thì thoải mái đi. Đồng Hương và mày không có ở nhà thì có tao, chẳng có gì mà phải ngại cả. Còn cái chuyện xe cộ thì tao chịu. Thôi để tí nữa tao chạy sang bên hậu cần hỏi xem ngày mai có xe về trong cứ không Nếu đi nhờ được xe của hậu cần là tốt nhất Ở đây chẳng mấy khi có xe về Trước thì xe của sư đoàn chở lính của mình vào âm len quay ra nhiều Nhưng bây giờ không có đâu Lâu lắm rồi không thấy lính của mình ra vào khu vực đó nữa Vậy thì tốt rồi Kiểu gì cũng phải ở lại trung đoàn đến sáng mai mới đi được Nếu không đêm nay ngủ lại ở giữa đường một mình à Mà ở lại biết đâu sáng mai có xe Thì có phải đỡ phải quốc bộ không Thế là tôi quyết định ở lại Chờ không đi ngay lúc đó Chiều hôm đó tôi mới móc võng Ở trong lán của đội bóng trung đoàn Nằm ngủ được một giấc Thì có một ông ở đâu đi đến Cái mồm oang oang đập tay vào cái dây võng của tôi quát Khiến tôi giật bắn mình tỉnh giấc Thằng nào đây bây giờ là mấy giờ Mà còn mắc võng nằm ngủ thế này Tôi lính tiểu đoàn 7 đi công tác Mang tài liệu về cứ trung đoàn Novia Ngủ nhờ trên trung đoàn để mai chờ xe. Làm gì có xe về cứ nô viên mà chờ. Ai giao công tác làm cho mày. Mang cái gì về trung đoàn. Tôi đã bắt đầu tới nóng mắt với cái kiểu ăn nói của mấy cái lão lính cũ này. Chưa biết chừng lão này cũng chẳng phải là cái thá gì ở đây. Mấy anh thuộc loại có chức có quyền trong trung đoàn. Họ đâu có ăn nói cái kiểu vậy. Lúc nào mà họ chả ăn nói đàng hoàng với anh em binh sĩ ở các tiểu đoàn lên trung đoàn có việc. Chứ làm gì có cái kiểu hạch sách như thế này. Nghĩ vậy nên tôi búp trả lại ngay. Tôi nhận nhiệm vụ từ thủ trưởng trực tiếp của tổ đoàn bảy chúng tôi nhé. Tôi không có trách nhiệm phải báo cáo với ai về cái nhiệm vụ của tôi. Anh hỏi làm cái gì? Mày lấy cái quyền gì để mà hỏi về cái nhiệm vụ hay công tác của tôi? Anh là ai? Ơ cái thằng ôn con này mày bướng nhỉ? Đã vậy thì không cho mày ở nhờ đấy nữa. Nói rồi lão quay sang cái thằng ở đội bóng bảo: "Ai cho mày cho nó ở nhờ trong đội bóng như thế này hả? Nằm ngủ thế này các thủ trưởng mà thấy thì biết nói thế nào?" Nói rồi lão lại quay sang tôi, đuổi như là đuổi tà. Mày đi đâu thì đi Nhưng cấm không được ngủ ở trong đội bóng của trung đoàn Mày ngủ ở đây ảnh hưởng đến bọn tao Không cho tôi ngủ nhờ đây Thì tôi về ban chính trị chỗ anh A Ngủ nhờ tôi cần quái gì chỗ các anh Nói rồi tôi đứng dậy tháo bóng Định đi về phía ban chính trị Lính ở trên trung đoàn bộ rách việc thật Cái bọn lính chúng tôi ở dưới tiểu đoàn đại đội Đâu có ai nỡ cư xử với nhau như vậy bao giờ Gặp nhau là thấy quý Là nghĩ đến cái khổ, cái vất vả của nhau Là thấy thương, thấy xót Đằng này, mình là lính cấp dưới Lên trung đoàn Mà họ coi mình như cỏ rác như thế này Ngủ nhờ, ở nhờ một đêm Mà họ nỡ đuổi mình Còn như sợ là mình gieo rác Cái bệnh hủy không bằng Mà cái lão này không biết là cái gì ở đây Chứ lão ấy mà ở dưới đại đội Hay tiểu đoàn mà sống như thế này Chắc lão này đã được ăn mấy cái bắn súng rồi Nghĩ vậy Rồi tôi khoác ba lô cùng với đồ đạc của mình, ra tới giữa sân thì gặp anh A đang đi ngang Anh ấy vẫn nhận ra tôi là cái thằng lính đã chạy công văn giấy tờ của tiểu đoàn 7. Khi nghe tôi trình bày, em muốn ngủ ở lại một đêm để sáng mai mang tài liệu về cứ trung đoàn ở Novia, nhưng ở bên đội bóng họ đuổi không cho ông ngủ nhờ. Vừa mình nghe xong, anh ấy trợn mắt lên hỏi lại: "Thằng nào lớp 10 mày? Thằng nào đuổi thị bảo là anh A ở trên ban chỉ huy lệnh cho tôi ở đây, nếu có gì thắc mắc thì liên gặp tao." cái thằng nào mà láo thế mẹ anh em ở trong trung đoàn cả đuổi là đuổi thế nào Được rồi mày cứ qua đó tí nữa đi tao qua xem là thằng nào à, giờ thì tôi đã có lý do về đội bóng ngủ mà tách cụ cái thằng nào vớ vẩn dám đuổi tôi lại nha đừng có thấy tôi là lính mới lên trung đoàn còn ngáo ngơ mà bắt nạt nữa nha cứ lứa sớ là tôi lại vác anh à ở trên bàn chính trị của trung đoàn ra dọa cho chạy mất dép với tôi ngày. Nghĩ vậy tôi yên tâm mang bóng về cái chỗ cũ Mắc lên ngủ tiếp cho đến tận chiều Tới khoảng 5 giờ chiều Thì anh Hồng nghe tin tôi từ ở bên tiểu đoàn 7 Lên trung đoàn và đang ở đâu đội bóng Anh ấy đã qua tìm tôi Ôi đã lâu quá rồi Ngày đầu năm anh ấy lên tác chiến của trung đoàn Anh em đã không gặp nhau mấy tháng rồi Thế rồi anh ấy lôi tôi qua bên tác chiến ngủ lại Đến lúc đó tôi mới hỏi anh Hồng Mấy cái lão mà đã đuổi không cho tôi ngủ Ở bên đội bóng đó là ai vậy anh Anh Hồng bây giờ mới nói Ui giời mấy cái thằng vơ va vơ vẩn Phụ trách đội bóng làm công tác phong trào Trên này thì biết cái đích gì Lần sau có đi đâu về trung đoàn Thì cứ qua bên tham mưu tác chiến mà nghỉ lại Nếu có anh ở nhà thì tốt Còn nếu không thì cứ nói ở đây Để tao giới thiệu cho anh em ở trên ba nó biết Còn nếu không thì sang bên chỗ Ban chính trị chỗ Lạc Hà cũng được Tối hôm đó tắm rửa cơm nước xong Anh Hồng giới thiệu tôi với những anh em ở trên ban tác chiến Đây là thằng em liên lạc của tôi đấy Nó là liên lạc từ thời tôi còn là đội trưởng đại đội 2 ở Nam Chóp Còn giờ nó vẫn ở đại đội 2 Và bây giờ thêm cả cái việc phải chạy giấy tờ công văn tài liệu cho tiểu đoàn 7 Lần sau nếu nó có đi đâu ghé qua đây Anh em cho nó nghỉ lại nhé. Nếu tôi không có ở nhà Đúng là cái số tôi gặp may Mới về trung đoàn có 2 lần Mà bây giờ đã có nhiều anh em ở trên trung đoàn bất kể lúc nào về đến trung đoàn bộ, đến đâu cũng được, lăn đâu cũng là nhà, ngã đâu cũng là giường và đương nhiên là về đến đây thì không bao giờ phải chịu cái cảnh đói nữa rồi. Cũng đêm hôm đó, tôi gặp lại nhiều anh em là trung đội trưởng, trung đội phó, các đại đội trực thuộc trong trung đoàn đã từng đi phối thuộc cùng với tiểu đoàn 7 suốt thời gian qua. Chúng tôi quen biết nhau hết và 2 năm sau số cán bộ này cũng trưởng thành dần và thay thế dần những vị trí trong đội hình của trung đoàn. Với tôi, sau này đi khắp trong đội hình của trung đoàn 209, đến đâu cũng có anh em quen biết cả. Một đêm ngủ lại trên ban tác chiến của trung đoàn cùng với anh Hồng, và cũng ngay tối hôm đó, tôi được biết là ngày mai và cả mấy ngày sau nữa sẽ không có xe ô tô từ tuyến sau lên, cũng như từ đây về căn cứ ở novia Vậy là hành trình của tôi về căn cứ chắc chắn là sẽ phải quốc bộ.